Lại xa một ít địa phương, đã có người ở đất trống thượng chi khởi bếp lò, nướng nổi lên món ăn hoang, dã, vui chơi thanh không dứt bên hai. tất cả mọi người cảm thấy là chính mình vận khí tốt, thu hoạch pha phong. Chờ lại có người trở về, thấy mang theo con mồi sau, lại là một trận kinh hô. Phảng phất trừ bỏ số lượng nhiều đến kinh người con mồi, mặt khác hết thể đều là như thường. Đúng là náo nhiệt là lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận ồn ào náo động thanh. Có người ở cao rộng hò hét, Hoàng thượng đã trở lại. chương 92 Tô hiểu hiểu cùng thẩm khác liếc nhau, vòng qua rừng cây, dọc theo rửa sạch ra tới con đường một lần nữa trở lại doanh địa khi, lại phát hiện trướng trước đất chống thượng đã vây quanh không ít người. Giữa đám người, thình linh nằm một con mất đi sinh cơ điếu tình bạch ngạch cự hổ, trên người tràn đầy mũi tên khổng đau thương, chưa động lại máu còn ở hào hạt ra bên ngoài bạo, nồng đậm thanh hôi vị cùng trong không khí phiêu đáng thịt nướng vị lẫn lộn nói không nên lời khó nghe. Lại nhìn lên tùy ngự giá trở về cấm quân, kỵ trang bắn huyết, trên lưng ngựa bao đường tên đã không, bên hông bội đao tuy sắc bén như cũ, nhưng thanh máu lại còn khảm một cái màu đỏ tươi nhan sắc. Thấy thẩm khắc mang theo tô hiểu hiểu lại đây, mọi người sôi nổi xoay người đón chào. Thẩm khắc sắc mặt như vãng tích lãnh đạm, nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, không cần đa lễ. Hắn dừng một chút, nhìn trên mặt đất cự hổ, lại hỏi cấm quân. Đây là người nào sờ san? Cấm quân đầu lĩnh không người hồi bầm nói, hồi vương ra nói, cự hổ chính là hoàng thượng tự mình động thủ chém giết. Tự mình động thủ. Thầm khác hình như có nghi hoặc, là ở nơi nào gặp được. Cấm quân đầu lĩnh ở trong lòng yên lặng tính toán trong chốc lát, đáp rằng, ly doanh địa ước chừng mười dặm mà rừng rầm giữa. Tô hiểu hiểu nghe vậy, trong lòng lột buộc một tiếng, rối loạn tiết tấu. Đế vương săn thú từ trước đến nay này đây an nguy làm trọng. Tranh giành lúc sau kế tiếp sự, cũng chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Theo Ly tới nói, lý doanh 10 dặm thượng ở an toàn trong phạm vi, mặc dù là rừng rậm cũng sớm bị cấm quân bài tra quá, nơi đó căn bản không có khả năng xuất hiện đại hình manh thú. Nay chỉ hổ lại là từ đâu mà đến, nó xuất hiện, cùng những người khác săn đến những cái đó, rõ ràng nhiều hơn hàng số con ngồi có hay không quan hệ. Nếu có quan hệ, lại là bị cái gì hoặc là nói là ai đưa tới. Tô hiểu Yểu có thể nghĩ đến vấn đề, thẩm khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hắn trên mặt không hiểu, gật gật đầu hỏi, Hoàng thượng hiện tại nơi nào? Săn đến manh hổ lúc sau, Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, chỉ là quần áo thượng nhiễm máu đen, hiện đã hồi trướng hơi sự tu chỉnh. Nói như thế tới đó là chưa bị thương. Nói chuyện không đương, liền thấy thẩm quân bên người một cái nội thị bước chân bay nhanh mà chạy tới, hắn hướng về Tô hiểu hiểu cùng thẩm khác hành lễ thi lễ, cung kính nói. Vương, gia, vương phi, hoàng thượng cho mời. Thẩm khắc gật đầu, dẫn đường đi. Nội thị ứng thanh, dẫn hai người hướng đế chướng phương hướng bước vào. Mới vừa đi thượng một khoảng cách, hảo xảo bất xảo, phía sau lại là một trận nhân mã ồn ào náo động. Tô hiểu hiểu quay đầu lại nhìn lại, cầm đầu đúng là thầm giác không thể nghi ngờ. Hán động tác lưu loát mà xoay người xuống ngựa, song tấn hai bên còn nhiễm một tầng hơi nước, cũng không biết là hán vẫn là mỏng tuyết biến thành. Hình dung thoạt nhìn có như vậy chút chật vật Bất quá kỳ quái chính là Đi theo hắn phía sau hộ vệ lại Không có mang về tới nhiều ít con ngồi Thả thầm giác ở nhìn đến Đất trông thượng bãi cử hổ thi thể khi Khoe miệng ấy không thể thấy Trầm xuống một chút Có vẻ ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm Dâm một trận trọng vật rơi xuống đất tiếng vang Cả kinh tô hiểu hiểu hoàn hồn Bên đường biên ôm sải Cùng hoạt đến cung nữ vội vàng đứng dậy Cáo tội vương gia thứ tội Vương phi thứ tội Tô hiểu hiểu nhìn nàng hoảng sợ ánh mắt, cùng trên người đau lại không dám đi xoa thấp thỏm bộ dáng, mở miệng ôn nhu nói: Không ngại, ngươi cẩn thận chút đừng té bị thương liền hảo. Đa tạ vương phi. Cung nữ hành lễ hướng nàng thi lễ, lại cung hạ thân tử đi ôm rơi dụng trên mặt đất tuổi lửa, hướng phía sau lui vài bước, chờ nàng đi trước. Tô hiểu hiểu nhìn cung nữ luôn cuống tay chân bộ dáng, tấm mắt trong lúc lơ đãng hướng tuổi lửa thượng đảo qua, đây là đưa đến nào đi. Khởi bẩm vương phi là đưa đến hoàng thượng màn. Thấy nàng thần sắc hình như có khó hiểu, cung nữ giải thích nói, bài săn không thể so trong cung, vào đêm lúc sau độ ấm càng muốn lành thượng rất nhiều, bọn nô tỳ cần đến trước đem màn thiêu đến nhiệt nhiệt. Thả chơi tối về sau, đất trống thượng đều phải châm thượng lửa trại, để tránh có xúc sinh quấy rời. Nay sai tô hiểu hiểu đoan trang nàng trong lòng ngực kia phủng nhan sắc quá mức thâm bó tủi chậm rãi nói, là bị ẩm sao. Không có. Cung nữ lắc đầu. Này phê bó củi đều là như thế này, thoạt nhi nước rầm rẻ, nhưng dễ châm cực kỳ, chính là châm đến nhanh chút. Tô hiểu hiểu trong lòng vừa động, thì ra là thế, người trước đi xuống đi. Đại cung nữ vừa đi, hai người cũng tiếp theo đi phía trước hành. Rơi xuống nội thị vài bước khoảng cách sau, thầm khắc bình tĩnh mà mở miệng, phát hiện. Người cũng phát hiện. Tô hiểu hiểu rũ mắt nhìn hắn, ánh mắt hàm chứa một kia không thể tin tưởng cùng chần chờ, nhỏ giọng mà nói. Chỉ là không biết ta suy đoán đúng hay không. Thầm khắc ánh mắt ám ám, liễm đi u ám phức tạp chi sắc, thanh âm thấp thả trầm. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Nhật mộ Tây Sơn, rét đầm ánh mặt trời vốn là không sáng lắm, chỉ hoán như vậy một lát công phu. Trong bất chi bất giác, sắc trời đã có ám xuống dưới xu thế. Tinh tượng có chút yêu dị, hồng nhật nấp trong đỉnh núi, khó khăn lắm rơi xuống một nửa. Thiên bờ bên kia trăng tròn đã quải hơi đầu, nhất hồng nhất bạch tương đối. Thiên tửa xanh đen hốn màu tràm, tối tăm trong chướng trường đèn, thỉnh thoảng đùng bạo cháy hoa, có thị vệ mang theo đao ở chướng ngoại tuần tra, kéo kẹt kéo kẹt tiếng bước chân càng lúc càng xa. thẩm giác ngồi ở bàn trước, liếc liếc mắt một cái ăn mặc cấm vệ hầu hạ quỷ gối hạ đầu người. Chuyện gì như thế sốt ruột? Chủ tử người nọ cung phụ tay, thần sắc rất là kinh hoàng, ấp á ấp đúng đốn một hồi lâu, mới run thanh bẩm báo, buổi chiều thu được trong kinh truyền đến tin tức, Thái Phi nương nương Nàng uống chấm tự sát. Đã biết thẩm giác thanh âm cực đạm, nói xong liền nhắm mắt lại, chấm dãi, thật dài mà thở ra một hơi, sau đó run rẩy xuống tay sờ ở trên bàn chén trà đắp lên, lâm vào trầm mặc. Không khí trệ tắc tựa một bãi nước lặng, không hề sinh cơ, kia thị vệ tối đầu, trong lòng lại nghi hoặc không thôi. Mặc cho ai nghe được như thế lệnh nhân thần thương tin tức đều không thể tiếp thu, nhưng chủ tử phản ứng lại có chút không thích hợp. Trong giọng nói có ảm đạm có thương tâm khổ sở, còn có hắn không hiểu cảm xúc phức tạp đang chéo, chính là lại cô đơn không có khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Giống như là, giống như là, chủ tử sáng sớm liền biết, kính thái phi sẽ tự sắt giống nhau. Bị chính mình cái này ý tưởng hoàng sợ, kia thị vệ cả người run lên, liền nghe được đỉnh đầu thẩm rắc thanh âm lại lần nữa sâu kín chuyển đến. Đem mẫu phi uống chấm tin tức đưa đến dụ thân vương nơi đó, nếu hắn hỏi, liền chỉ nói, Bổn vương nghe nói tin tức sau, thương tâm quá độ, không thể tự mình đi tìm hắn. Đúng vậy kia thị vệ cả người thoáng khởi một cổ lạnh leo, chỉ cảm thấy ra đầu có chút tê dại, nỗ lực chấn định mà nói, thuộc hạ tức khắc đi làm. Còn có thẩm giác ra tiếng đánh gây hắn động tác, nói cho dụ thân vương, hoàng thượng cùng thẩm khác bên kia đã bắt đầu hành động, nếu tối nay không phá phủ trầm thuyền, ngày mai uống chấm người đó là ta cùng hắn. Thị vệ thanh âm có chút khô khốc, là... Đi xuống đi. Trứng mảnh vấn lên, lại bị nhẹ nhàng đông, nhân cơ hội thổi vào tới phong, đánh đến ánh đến leo lát, thổi đến người khắp cả người phát lạnh, như truy hầm băng. Trống rỗng liều trại, chỉ còn lại có thẩm giác một người độc ngồi trước bàn, gió lạnh tận xương, như cương đau chủy tâm, đau đến hắn liền bừng trả tay đều ổn không được. Ly cùng cái va chạm ra nhỏ vụn trói hai tiếng vang, thẩm giác mở ra tái nhợt miệng, còn chưa uống, nước trà liền thoát ra ly duyên vắn ra một mảnh,ướt ngực trước một phương quần áo. Nước gấm nóng bỏng, nội lực lại như băng hàn, hắn thấp giọng, lầm bầm lủ bầu. Mẫu Phi, ta tha thứ ngươi." Hối có như vậy một cái chớp mắt, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Hắn đừng lui, trước nay đều là một cái hủ bại cầu độc mục, chỉ có thể gánh vác khởi một người trọng lượng. Tự bố cục bắt đầu, thần giác liền đem tất cả mọi người tính kế ở bên trong. Dụ thân vương, hoàng đế, thần khác Thậm chí là hắn mẫu thân, kính thái phi. Muốn tử thủ trụ bí mật, cũng chỉ có thể làm người câm miệng, mà câm miệng phương thức tốt nhất, là chết. Thẩm giác tín nhiệm hắn mẫu phi, nhưng lại không tín nhiệm dụ thân vương, người này dã tâm quá đáng, tuyệt không sẽ cam tâm tình nguyện thế hắn gánh tội thay, cho nên hắn mới có thể ở giả ý nhận dụ thân vương làm cha ngày đó, ám chỉ mẫu phi làm ra hôm nay cử chỉ. Bởi vì hắn biết, mẫu phi vì bảo chính mình, nhất định sẽ đồng ý. Hắn cùng dụ thân vương thương nghị động thủ thời cơ xác thật là vào ngày mai, chính là hắn không nghĩ trở. Cùng với khẩn cầu dụ thân vương gánh tội thay, phương thức tốt nhất là dụ thân vương chính mình trước một bước động thủ. Thành, hắn có hậu tay đến tối cao chi vị, bại, sự tình là dụ thân vương làm, quan hắn chuyện gì? Tiến vương điện hạ, chứng ngoại đột nhiên vang lên một đạo tiêm thanh tiêm khí thanh âm. Ai thẩm giác từ mọi cách suy nghĩ chung hoàn hồn, thanh thanh giọng nói. Đem thanh âm thả lỏng nói, chuyện gì? Hoàng thượng mời quần thần yến tiệc, mau đến canh giờ, thỉnh ngài rời bước. chương 93 Vào đêm lúc sau, sát trời nhanh chóng ám trầm hạ tới, thiếu hồng nhật tranh nhau phát sáng, mâm tròn dường như cuối tháng cùng ngân hà cộng thôi. Doanh địa thượng ánh sáng nu hòa bọc tuyết sắc bao quanh lửa trại đem mọi nơi chiếu đến sang trong. Nhân là tầm thường yến tiệc, trọng ở cung nhạc, đang ngồi vị an bài thượng liền không có ngày xưa quý củ nhiều như vậy. Trong bữa tiệc bầu không khí cũng bởi vậy khoan khoái rất nhiều, lui tới khen tặng thành tiếng động lớn tạp, tô hiểu hiểu cùng thẩm khác lại một chút không dám thiếu cảnh giác. Con mồi đã bị nấu thực thượng bàn, chỗ tối cũng phục gần dấu nhân thủ, chỉ không biết kia mấy cái nấp trong băng hạ ca lớn, đến tột cùng có thể hay không ở tối nay phá tan lớp băng. Tỷ, tỷ phu, an tỷ ta. Tô thanh trạch ngồi ở thẩm khác cùng tô hiểu hiểu hai người bên người gắp một chiếc đũa thịt nướng phóng tới tô hiểu hiểu trước mặt cái đĩa túi đầu khi bế môi nhỏ giọng nói các ngươi đi gặp hoàng thượng thời điểm dù thân vương phái người ra doanh địa ta đã giữ nguyên kế hoạch đem tin tức chuyển tới cha bên kia yên tâm đi đã biết uống nhiều nước gấm ăn ít thịt người gần nhất đều mập lên rất nhiều tô hiểu hiểu liếc mắt một cái có chút phiếm lam lửa chạy đem tô thanh trạch trong tay chiếc đũa đoạt lấy tới gác qua trên bàn lấy đồng dạng phương thức nhỏ giọng nói đợi lát nữa chính ngươi để ý điểm còn có này thịt nướng tốt nhất là đừng ăn không thể a ta này giá người hảo đâu nào béo ngươi nói ngươi có phải hay không ghen ghét ta thịnh thế mỹ nhan tô thanh trạch méo méo chính mình khẩn thật cánh tay nắm tay che cốt miệng đã biết ngươi cùng tỷ phu cũng cẩn thận một chút đúng vậy ta như thế nào liền như vậy ghen ghét ngươi tô hiểu hiểu một cái tắt chụp bay hắn đi trộm kẹp thịt nướng tay tô thanh trạch đau đầu thu hồi tay khi động tác có chút đại thế cho nên đem mầm đánh nghiêng tới rồi trên mặt đất, kia chính là ta tự mình nướng. hắn xoa xoa mu bàn tay, ngữ khí rất là đáng tiếc. ngươi tỷ nói không sai. Thầm khắc ở một bên trầm chậm mà tiếp lời nói, ngươi gần đây là béo không ít. tô thanh trạch nón vai buông tay, giả vờ cả giận nói, tỷ phu ngươi này cũng quá bên vực người mình đi, đừng lưu ta, ta đi rồi. đứng lại. Thầm khắc một phen giữ chặt hắn. Lạng yên không một tiếng động tắt cái đồ vật ở trong tay hắn, ngồi trở lại đi. Vì cái gì? Tô Thanh Trạch nhìn lén vừa thấy, là phong tín hiệu tụ tiễn. Thiên lãnh, cho ngươi tỉ chắn phong. Tô Thanh Trạch nhìn mắt bọc đến ké ngã hùng dường như Tô Hiểu Hiểu, lại nhìn mắt quần áo đơn bạc chính mình, ăn chơi chắc táng chẳng lẽ liền không xứng được đến quan gái sao. Tô Hiểu Hiểu gật đầu, bưng lên trên bàn nước gấm uống một ngụm ấm thân, Tô Thanh Trạch đem tên lệnh tàng đến cổ tay áo Tâm niệm vừa chuyển đã là hiểu được, tình huống khủng là có biến số. Mà thẩm khắc tắc giường như không có việc gì mà đối với nhìn qua thẩm giác cử nâng chén, uống cạn ly trùng chi rượu. Ánh trăng xanh đùm, bóng cây lắc lư, rượu quá 3 tuần là lúc, vẫn luôn đang âm thẩm quan sát đến tô hiểu hiểu, đột nhiên thoáng nhìn phía chân trời chỗ tuyết địa thượng, nhảy tới rầm rạp hát ảnh. Vài thứ kia tốc độ thực mau, trong chớp mắt liền từ tuyết địa thượng chạy vội vào rừng rầm giữa. Phần 79. Tới, tô hiểu hiểu ôm đồm khẩn thầm khắc tay, nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái. Tình huống thế nhưng so dự đoán còn muốn không xong rất nhiều. Kêu bó tuổi thượng dược, nghĩ đến không phải cái gì độc vật, mà là thiêu đốt qua đi có thể đưa tới giã thú lời dẫn. Giọng nói đem lạc, liền nghe được ngao ôm một tiếng sói chu, tựa lệ quỷ u minh vân quanh. Ngay sau đó có bảy sói phụ họa thanh âm nhạc cơm trầm trầm chuyển đến. Gió đêm gào thét dựng lên, làm người như rơi xuống đất ngủ. Phảng phất ở thiêu hồng trong chảo dầu quăng vào một gáo nước lạnh, đám người lặng ngắt như tờ một tức sau lại ở nháy mắt tạc động lên. Bầy sói, là bầy sói tới. Cấm quân, hộ giá, mau, hộ giá. Nơi này như thế nào sẽ xuất hiện bầy sói? Tối tăm trong bóng đêm, sáng lên tựa đom đóm u lục quang, một tràn một tràn truy ở đen nhánh rừng rậm gian, sột sột xoạt xoạt dẫm lên là tuyết, quát đoạn cỏ cây thanh âm dần dần đang tới gần. Ở vào thượng đầu thẩm quân đã bị bên người cấm quân bao quanh bảo vệ lại tới, theo hắn ra lệnh một tiếng, đóng tại doanh địa bên cạnh mặt khắc cấm quân lập tức rút đao kéo cung, chắn giữa sân mọi người phía trước. Dưới ánh trăng, bóng sói dần dần rõ ràng, sam trắng phát hoàng lông tóc nhiễm màu đen, lượng ra tới răng nhọn, lué sâm hàn bạch, rét đậm thâm hàn, bầy sói tất nhiên là bụng đói kêu vang, người được con mồi hương vị sau, trở nên rất là sao động. Lang vương ẩn với trong bầy sói vẫn luôn không có ra lệnh, cấm quân vô pháp tìm đến này tung, không khỏi gặp phải đại loạn tử, chỉ có thể đắp cung miêu chuẩn bầy sói, tạm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đang ở rằng có lúc ấy, phía sau không biết là ai đi đầu, thê lương mà hò hét một tiếng, đám người vốn là kinh sợ không thôi thần kinh ở nháy mắt banh đoạn, thất thanh thét trói thai hướng doanh địa phía sau chạy tới. Một loạn trăm loạn, cấm quân giữa có nhân thủ run lên, mũi tên bắn về phía sói đói, lang vương chu lên một tiếng. Hôn chiến ở trong nháy mắt bắt đầu. Thầm khác đưa lưng về phía Tô Thanh Trạch tiên lặng nâng nâng tay. Tô Thanh Trạch lập tức hiểu được, sân không người chú ý, đi theo dọa điên rồi đám người cùng nhau thét trói hai hướng doanh địa bên cạnh chạy tới. Thầm giác đứng ở trong đám người, ánh mắt lóe lóe, bị chạy trốn người va chạm, liền thuận thế sau này thối lui. Mới vừa đi không hai bước, cổ gian một cổ lạnh lẽo hàn khí liền dán đi lên. Tô hiểu hiểu thanh âm từ hắn sau lưng vang lên. Tiến vương điện hạ đây là chuẩn bị đi đâu à. Thầm giác xoay người, không biết khi nào nàng đã đem mập mạp áo khoác kéo xuống, hắn lúc này mới phát hiện, tô hiểu hiểu bên hông là đường hai thanh kiếm. Trước mắt, nàng trợ thủ đắc lực cắt chấp nhất thanh lợi kiếm, trong đó một thanh, chính chống hắn biết hầu. Vương huynh đây là ý gì? Thầm giác dơ tay rụt đem lợi kiếm đẩy ra, mũi kiếm lại để tiến nửa phần, hàng quang ở trên cổ cắt ra một cái tinh tế khẩu tử, hắn lau một phen huyết hạt trâu nhìn về phía tô hiểu hiểu phía sau thầm khác. Thầm khác cười cười, không gì, đao kiếm không có mắt, chỉ là muốn bảo hộ vương đệ mà thôi. Tô hiểu hiểu cũng cười, hiện tại tình huống không rõ, quá mức hỗn loạn, tiến vương điện hạ vẫn là ngốc tại nơi này tương đối hảo. Ta cũng không biết, thế gian này còn có loại này bảo hộ phương thức. thẩm giác hư hư đôi mắt, ngân nga nói, như thế, liền đa tạ vương huynh cùng tẩu tẩu hậu ái. Nói chuyện không đương, Thét chói thai chạy đi người lại thét trói thai chạy trở về Chỉ vì lửa chạy chiếu không tới địa phương Sớm có hổ báo tùy thời mà động Doanh điệu bên cạnh đã chém giết thành một mảnh Lang thanh kêu rên không ngừng Nguyên bản trầm tịch đêm bị giết phạt khanh minh thanh nhiễu loạn Nhát gan chút người sớm đã bất chấp ngày xưa hình tượng Sợ tới mức trốn đến cái bàn phía dưới Kinh sợ chi gian Bọn họ thậm chí có thể ngửi được giã thú trên người thanh hôi vị Trước có xài lang đổ lộ Sau có như hổ rình ngồi, trung quanh không có đường lui, một hồi tàn sát giống như nhất định phải kéo ra màn che, mà con mồi đó là bị nhốt ở doanh địa thượng mọi người. Một mảnh ồn ào hoảng loạn trong đám người, trừ bỏ hoàng đế cùng chính giữa thẩm khác mấy người, còn có một người khác chấn định vô cùng. Hôn loạn bắt đầu, dù thân vương liền nửa bước chưa dịch, nhậm sói chung người tiếng động lớn, bóng kiếm huyết quang, hắn tự ổn chỗ ngồi gian đổ sộ bất động, dù bận vẫn dung dung ăn thịt nướng lão nhân kia có phải hay không bị dọa nước tiểu Không núp ních Sấn loạn lại đi theo đám người chạy về tới tô thanh trạch, Liền thấy không quen dụ thân vương kia Phó đầu góc có bệnh bộ dáng, Thịt đều lạnh thành băng Cũng mệnh hắn hạ đến đi khẩu Đại khái đi Tô hiểu hiểu nuôi kiếm như cũ chỉ vào thẩm giác Ý vị không rõ mà nói Hắn khẩu vị luôn luôn kỳ lạ thẩm giác rũ ở lui biên đôi tay cầm Trung quy vẫn là không có ra tiếng Trên chỗ ngồi Dù thân vương trầm chậm, chậm mà dùng xong cuối cùng một mảnh thịt, lại lấy ra khăn tay tinh tế đem miệng mình trà lau sạch sẽ, đứng dậy, giống như đi dạo đi đến lửa trại trước, từ trong tay háo lấy ra đại bao thuốc bột, đối với thiêu đến chính vượng lửa trại một giải, ngọn lửa cuốn thượng một phấn, giống như nấu du ở nháy mắt thoáng khởi gấp hai chi cao, quần cuộn khói đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lượn lờ đẳng khởi, một cổ hương đến có mùi thối hương vị theo phong hướng bên ngoài phiêu. Ô bầy sói phát ra một trận cẩu kêu to, kẹp chặt cái đuôi sau này lui thật dài một khoảng cách. Đái trong doanh địa sát phạt thanh đình chỉ sau, dù thân vương lại dạo bước trở về, ngôn ngữ cung kính, chắp tay nói, thần bất đắc dĩ, cứu giá chậm trễ, mong rằng hoàng thượng thứ tội. Thẩm quân hơi hơi sướng sốt, lại vừa truyền đầu, liền thấy thủ vệ doanh địa cấm vệ quân đã là hơn phân nửa bị thương, mũi tên cũng cơ hổ khô kiệt. Như thế còn có cái gì không rõ? Trước dẫn manh thú suy yếu lực lượng của đối phương, đại đối phương không có đánh trả chi lực sau lại động thủ, còn thật sự là làm người đột nhiên không kịp dự phòng A. Thẩm quân sắc mặt kinh ngạc mà nói, mới vừa rồi thân vương hướng hỏa trung sở đầu vật gì. Tự nhiên là đuổi thú thuốc hay. Dù thân vương đi phía trước đi rồi vài bước, đem tô hiểu hiểu để ở thẩm rắc trên cổ kiếm bắt lấy, dương giọng nói, Hoàng thượng, hôm nay việc, đều không phải là ngẫu nhiên, mãi có người cố ý vì này. Nga hoàng đế ra vẻ không hiểu, hỏi, thân vương lời nói người nào. Người tới. Dù thân vương quát trói thai một tiếng, trước bảo vệ tốt hoàng thượng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, biến mất nửa ngày cấm vệ quân đầu lĩnh, tự bên kia mang theo vài trăm cái đeo đào thị vệ, đem trong doanh địa mọi người bao quanh vây quanh lên. Lớn mật. Vẫn luôn che chở hoàng đế cấm quân đối với vây lại đây người rút đao thương hướng, không có hoàng thượng mệnh lệnh, người chờ còn không mau mau lui ra. Giá thú bỏ chạy lúc sau, trong doanh địa, trừ bỏ nơi xa muốn lại đây lại sợ hãi rửa hương bầy sói ở kêu rên, chung quanh có thể nói là châm rơi có thể nghe. Ngươi muốn làm gì? Hoàng đế nhíu mày nhìn rằng có hai bên nhân mã, lạnh lung nói, dụ thân vương, ngươi muốn tạo phản. thần không dám. Dụ thân vương đi đến thẩm quân trước mặt, mang theo phía sau hộ vệ đối hắn hành lễ, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội, thần chỉ là dẫn người chóc nã phản tặc mà thôi. Hoang đường, thẩm quân vô vô bản, phản tặc ở nơi nào, chấm nhìn nhưng thật ra ngươi, sớm có tâm làm phản. Hoàng thượng lời này sai rồi, thần đối hoàng thượng nhưng vẫn luôn là trung thành và tận tâm. Dứt lời, dù thân vương xoay người, nhìn về phía thẩm khác cùng tô hiểu hiểu, đem kia hai cái phản tặc cho ta bắt lấy. Mới vừa rồi giấu ở bàn hạ tránh né ra thú người, đồng thời chịu một ngụm khí lạnh, ban đầu không dám ra tới. Trước mắt cái này tình huống liền càng thêm không dám ra tới. Xuyên thấu qua chân bàn khẽ hở, bọn họ đã nhìn đến cấm quân dơ trường đao đem tể vương cùng tể vương phi vây quanh lên. Gió lạnh gió cốt, mọi người hai mặt nhìn nhau, hậu chi hậu giác ý thức được. Thối nay, sợ là muốn ra di thiên đại loạn. chương 94 Trên mặt đất loang lổ vết máu còn chưa khô cạn, dẫm đạp ra tuyết thủy lăn lộn bùn lầy sau, biến thành một bãi than đen nhánh thanh hôi. Tiếng kêu than dậy trời đất, sài lang ở bên, giữa tiếng kêu gào thê thảm dụ thân vương hiện nay đã là năm chắc thắng lợi, diễn trò làm thật, đó là liền thẩm giác hắn đều phái người vây quanh lên. Tô thanh trạch rút kiếm tre ở tô hiểu hiểu cùng thẩm khác trước mặt, cố tình hướng về thẩm giác phương hướng phun ra một mạt nước miếng, làm bộ làm tịch, lao đông tây. Hô! Phi! Không biết xấu hổ! Thanh trạch, Thẩm khác không nhanh không chậm mà mở miệng. Dương mắt ở dụ thân vương trên người đánh giá một vòng Vương thúc đây là gấp không chờ nổi Muốn bắt đầu thay người lót đường sao Không biết là bởi vì dết lệnh Vẫn là bởi vì thẩm khắc nói Mới vừa rồi bị dọa ra mồ hôi Nhao rinh rinh dán ở trên người Lệnh hảo những người này đều yên lặng Đánh cái dùng mình Nghe thể vương ý tứ này Là dụ thân vương sau lưng còn có người Nhưng phản đối bằng vũ trang là chính hắn Chủ động khởi sướng Đến tột cùng là ai như vậy có bản lĩnh Có thể làm dụ thân vương cam tâm tình nguyện thế hắn làm việc đâu. Có người nhìn trộm ngắm duy nhất chưa chịu ảnh hưởng thẩm rắc liếc mắt một cái, nhưng thấy hắn thần sắc kinh hoàng, mơ hổ còn có chút phát run, lại yên lặng đem tầm mắt dịch khai. xào ngôn lệnh sắc. Dụ thân vương trong lòng vừa động nhưng rốt cuộc là sống lâu mấy năm, nhìn quen sóng gió. Chỉ nhìn hắn mặt không đổi sắc dạo bước đến trung ương nhất vị trí đứng yên. Dương giọng nói, tề vương giả tá hoàng đế chi danh, diệt trừ dị kỷ Độc hại kính thái phi cùng yến vương mẫu tử không thành, lại cung y tiền cốc cùng ôn tổn cấu kết, với giả yến thượng đưa tới giả thú, dục đối hoàng thượng bất lợi, nhưu chiều soán vị như thế lòng ngông giả thú, quả thật nhất không thể thứ. Chỉ tiếc hoàng thượng chịu kẻ gian che giấu, nhút nhát hoa mắt ù thai, nghe lời nói của một phía, nhưng vi thần lại không thể mặc kệ nịnh thần giữa đường. Cũng may năm xưa tiên đế từng gửi gắm với thần, vì này giang sơn xã tắc suy xét, vi thần bất đắc dĩ. Động binh lấy thanh quân sườn Lửa chạy còn ở bùn bùn bạo Nếu minh nếu ám ánh sáng Chiếu đến hắn giả nhân giả nghĩa mặt càng thêm ghê tầm lên A, lao thất phu Tô hiểu hiểu cười lạnh một tiếng Khiêu khích mà mắt trợn trắng Nói được như vậy đường hoàng Ngươi động thủ thử xem xem Bị phản quân bắt cóc chiều thần mệnh phụ Đồng thời ở trong lòng hít một hơi khí lạnh Đồng thời lại không thể không đội phục tô ra Người một mạch tương thừa gan lớn Dù Thân Vương không hề dấu hiệu khởi sự, nhân bệnh xin nghỉ lưu thủ kinh thành Tô tướng quân mặc dù là hiện tại thu được tin tức tới rồi, cũng không kịp đột phá bên ngoài dã thú đàn, cứu ra bọn họ. Tới rồi trước mắt cái này hoàn cảnh, Tô gia huynh muội thế nhưng còn dám như thế nhục mạ Dụ Thân Vương, cũng không biết là cậy vào cái gì. Như thế dũng khí, tự nhiên vẫn là kêu không ít cáo giả nghĩ nhiều vài phần, dần dần mà liền có người nghe xảy ra sự tình không thích hợp. Mấy người liếc nhau, Di thiên đại loạn là có, nhưng này tao hương chính là ai, liền không nhất định. A dụ thân vương A cười một tiếng, lạnh như băng quét hoàng đế cùng thẩm khắc liếc mắt một cái, dơ tay vây vây, động thủ. Nhiên phản quân còn không có tới kịp huy đao, chỉ nghe được hô hô vài đạo trói tai thanh, lăng không phóng tới, vây quanh ở bọn họ bên người người liền một người tiếp một người ngã xuống đất, cái hốt chỗ còn đều cắm nửa chỉ lớn lên thiết đầu mũi tên. Chết tất cả đều là chân chính thuộc về dụ thân vương người. Dụ thân vương sớm đã quyết tâm muốn chết, thấy vậy cảnh tượng trên mặt cũng không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là dấu ở trong tay háo tay liên lạng siết chặt trùy thủ. Hắn biết, hoàng đế bỗng nhiên tuyên bố muốn tổ chức kiến tiệc, trong đó định là có trá, ở kính thái phi uống chấm tự sát tin người chết truyền tới sau, liền càng thêm khẳng định hoàng đế bọn họ sẽ ở tối nay động thủ, cho nên vô luận hắn đem không đem kế hoạch trước tiên đều là tử lộ một cái. Đối phương đã làm xong toàn chuẩn bị, hắn cùng thẩm giác đã tuyệt sinh cơ, tránh không khỏi trốn không được, bất quả nếu là ở chịu chết phía trước, có thể đem hết thể sự tình ôm đến trên người mình, bởi vậy giữ được thẩm giác, cũng coi như là một loại khác thành công. Giết bọn họ. Dù thân vương giả làm hoảng loạn, lệnh giọng A nói. Đoàn trước giữa, cấm quân thủ lĩnh vẫn chưa động thủ, hắn vốn chính là hoàng đế bố cái đinh. Trình diễn đến bây giờ cũng không sai biệt lắm. Chính là ở giọng nói rơi xuống sau, bên ngoài tùy thời mà động giã thú đàn, lại đột nhiên gian phát ra thê lương kêu thẳng thiết, tử thương một nửa sau, còn lại nhanh chóng biến mất ở tuyết địa giữa. Lại dương mắt, chỗ chống tuyết địa thượng đã bị trang bị nỏ. Mũi tên người bao quanh vây quanh, bọn họ huấn luyện có tố, nghiêm nhiên không phải bình thường binh lính, đem gác bên ngoài phản quân giải quyết sau, liền nhanh chóng khép lại, làm ra công kích tư thái. Áo lam giáp sắt, đây là chữ ra trong quân tinh nhuệ nhất một chi. Ý niệm mới vừa khởi, một đạo quen thuộc thanh âm liền tự sau lưng chuyển đến, ngươi nếu biết ôn tồn cùng y tiền cốc người toàn thuộc về Tây vương, vì sao còn phải dùng thuốc dẫn thú, như thế ngu xuẩn biện pháp đâu. Liền tính là chịu chết, cũng đến tìm cái cao minh điểm biện pháp A. Dù thân vương quay đầu vừa thấy, cao cứ trên lưng ngựa thượng đúng là Đức An Đại trưởng công chúa không thể nghi ngờ. Nàng bỏ đi cầm y gì hoa phủ. Đem búi tóc cao cao thúc hởi, nhung trang một lần nữa thượng thân, bừng tỉnh gian cái loại này thiết huyết tư thế vai hùng lại tựa năm xưa. Hôm nay vất vả cô mẫu. Thầm quân cùng thầm khác đồng thời mở miệng. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách từ đầu đến cuối đều không thấy hoàng thượng cùng tề vương lộ ra nửa điểm kinh sợ. Nguyên lai là sáng sớm liền thỉnh đại trưởng công chúa dẫn người mai phục tại này. Nhưng thật ra không nghĩ tới, liền ngươi cũng tới thấu cái này náo nhiệt, được làm vua thua làm giặc. Hôm nay là ta thua. Sự tình tiến hành đến tận đây, thời cơ cũng liền không sai biệt lắm, dù thân vương thủ đoạn vừa lật, rút ra nấp trong trong tay áo trùy. Đâu liên phải tự vận, nào biết vừa mới để đến cổ chỗ, nghiêng bên một cổ kình phong đánh đút lại, trùy. Đâu cùng hắn đều theo tiếng tạp mà. Phần 80 Sự tình còn sớm đâu? Tô hiểu hiểu vỗ vỗ làn váy, này một chân đã là nàng thu không ít lực đạo mới đá, thấy dụ thân vương chỉ là nôn một búng máu cũng không có đương trường mất mạng nàng lúc này mới tặng khẩu khí ta đã từng cho rằng ngươi là cái người thông minh đức an đại trưởng công chúa xoay người xuống ngựa, chậm rãi dạo bước đến nằm dụ thân vương bên cạnh không nghĩ tới sắp đến lão lại bị người đùa giỡn trong lòng bàn tay dụ thân vương giữa mày bỗng nhiên vừa nhíu sắc mặt bạch một cái chớp mắt lại hồng một cái chớp mắt chi xuống tay cánh tay đứng dậy như vậy ngươi đâu tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh còn không phải là vì trử vệ từ trên chiến trường lui ra tới. Nhiều năm như vậy, ngươi nhưng có được đến cái gì kết quả? Ta cũng không thông minh, cho nên từ trên chiến trường lui xuống dưới. Đại trưởng công chúa Đạm Thanh, cũng bởi vì cũng đủ ngu rốt, cho nên đến hôm nay ta mới dám tới. Nga dụ thân vương kéo ra khỏe miệng cười cười, lau khô khỏe môi vết máu, người rốt cuộc đã biết, năm đó sát phỏ mã chi cảnh, hiện tại nhớ tới đều vẫn là không đành lòng đâu. không quan hệ. Đại trưởng công chúa nghe vậy, cũng không giận, thủ dù sao cũng phải một đảm báo, ngươi nhân tình, kính thái phi đã trước một bước đi cáo tội, lại quá không lâu, ngươi cùng ngươi nhi cũng đồng dạng. Những lời này lượng tin tức quá lớn, giọng nói rơi xuống nháy mắt, liền nghe được hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh tử tứ phía truyền đến. Phó mã là bị dụ thân vương cùng kính thái phi mưu hại, mà dụ thân vương cho tới bây giờ cũng không đón dâu, lại là nơi nào tới nhi tử. Nếu hai người thật sự có điểm cái gì, nói cách khác, mới vừa rồi tề vương điện hạ ý tứ là, dụ thân vương vì cấp thẩm giác lót đường, cho nên mới tạo phản. Không ngừng có âm thầm đánh giá tầm mắt ở dụ thân vương cùng thẩm giác trên người qua lại quét động, thẳng xem đến hai người khắp cả người phát lệnh. Phản đối bằng vũ trang thất bại kết quả sớm đã ở dụ thân vương đoán chức giữa, nhưng làm hắn trở tay không kịp chính là, hắn cùng thẩm giác quan hệ, như thế nào sẽ bị người biết hiểu. Ta không biết ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì. Sống gần ấy năm, ta cũng không biết ta chính mình còn có một cái nhi tử. Không biết sao. Đại trường quay quanh thân đi đến thẩm giác trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, tàn nhẫn độc ác. Đối với chính mình thần sinh cha mẹ cũng có thể xuống tay, nhưng thật ra rất có năm đó dụ thân vương phong phạm. Cô Mâu nói cẩn thận. Thẩm giác rốt cuộc từ kinh sợ giữa tìm về lý trí, hướng về đại trưởng công chúa chắp tay. Mẫu phi tự vào cung lúc sau liền vẫn luôn cùng thế vô tranh, thả tự phụ hoàng băng hà sau, nàng liền thường trụ phúc thọ cung thiên điện, ngày ngày lễ phật cũng không cùng người ngoài tiếp xúc, không biết này lời đồn là người phương nào bôi nhọ. Đại trưởng công chúa không có để ý đến hắn, mà là nhìn nhìn phía trước hoàng đế cùng thẩm khác, cười nói, cứu giá chậm trễ, hoàng thượng thứ tội, còn muốn ta tiếp theo diễn sao? Quái mệnh. Thẩm quân đông dương kéo ra một mặt cười, vất vả cô mẫu đem người dẫn tới đi đúng vậy. tô thanh Trạch một cái tranh tử chạy đến đất chống thượng, từ trong lòng lại lấy một chi tinh lệnh, theo bén nhọn chói hai thanh em xoay quanh bay lên. trong trời đêm đột nhiên tạc ra một đạo màu xanh lục pháo hoa. không bao lâu, doanh địa ngoại lại truyền đến một trận nhân mã đạp tuyết địa ồ ảo thanh, cầm đầu đúng là ốm bệnh nghỉ tắm ngội tô thường nghiệp cùng tướng quân phu nhân, còn có truyền thuyết giữa huyền di tiên sinh đại đệ tử ô tồn, cùng với đường vân xuyên vợ chồng. mấy người phía sau là vô số thiết giáp binh vệ cũng bị xích sắt buộc chặt thượng trăm cái cường tráng nam tử, tại đây rét lạnh thời tiết hạ, mỗi người đều là quần áo tả tơi, nghĩ đến là cả người cơ bắp đông nhiên chi chiết bạo khởi sở xẻ rách. Bọn họ hai mắt màu đỏ tươi, mỗi một chân đều có thể thật sâu rơi vào trên nền tuyết, thở ra nhiệt khí phảng phất có thể cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa khổng lồ lực lượng, chỉ tiết hình dung si nốc chỉ có thể cùng đầu gỗ cọc giống nhau, thẳng ngơ ngác hành tẩu. Vi thần tham kiến hoàng thượng, Thảo dân gặp qua hoàng thượng, ở nhìn thấy đường vần xuyên vợ chồng, cũng bị người giống như kéo lợn chết giống nhau giá tiến vào quét dài sau, thầm giác cả người suýt nữa lập không được, trong đầu chỉ có một ý niệm. Xong rồi, hết thể đều xong rồi. Mơ màng hồ đồ chung, thầm giác trong đầu một mảnh vụ vụ, càng lúc trói thai tạc âm, làm hắn nghe không rõ trước mắt đám kia người rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn đến một người tiếp một người miệng không ngừng khép khép mở mở. Dù thân vương nhưng vẫn ở tự hỏi đại trưởng công chúa mới vừa rồi kêu phiên ngôn ngữ gian thâm ý, thẳng đến hắn nghe được tô thường nghiệp mấy người lời nói, cùng liên tiếp vang lên tiếng kinh hô. Tô thường nghiệp nói, hắn vâng mệnh lúc sau, liền trước tiên vài ngày mai phục tại rừng rậm chỗ sâu trong, trong lúc vô tình phát hiện yến vương lợi dụng chức vụ chi tiện, trộm phái người vẫn rất nhiều lồng sắc tử tiến vào. Hắn án binh bất động, đợi hồi lâu, rốt cuộc ở hôm nay chẳng vạng, nhìn đến có người lẻn vào rừng rậm. Mở ra lồng sắt thả ra này đó so manh thu càng thêm hung tàng người, hắn thiệt hại hảo chút binh mã, dựa vào ôn tiên sinh cùng đường tiên sinh mới đưa những người này bắt được. Mà đường vân xuyên vợ chồng tắc đem thẩm rác như thế nào tàn sát y gì tiên cốc dân chúng, lấy nhi nữ thánh mạng bức bách hắn nghiên cứu chế tác độc dược, dục chế tạo một chi không gì địch nổi quân đội kỹ càng tỉ mỉ đã đến. Cuối cùng là ôn tồn, hắn hướng võ công tấn phế quách dài trong miệng uy một viên thuốc viên, ở nàng ngẩn đầu lập tức có người kinh hô ra tiếng, kia không phải vương gia biểu tiểu thư sao? Theo tô thừa nghiệp đoàn người bước vào, bị đưa tới ngự tiền trừ bỏ nhân chứng, còn có vật chứng, đó là quách giai để lại cho chính mình đường lui. nàng biết thẩm giác không ý chuyện, cũng sợ có một ngày hắn trở mặt không biết người, cho nên liền đem nàng biết nói hết thể đều ký lục xuống dưới. lấy trộm quân lương vu oan triều đình lương đóng, như hại triều thần, kết bè kết cánh, tàn sát y tiên cốc hơn trăm điều mạng người, tự mình nuôi quân. Ý muốn như phản, từng cọc từng cái chứng cứ phạm tội, đem thẩm giác ngày xưa trồng chất lên gương mặt giả, sẽ không còn một mảnh. Đến cuối cùng, liền dụ thân vương cũng hồi quá vị tới, hắn cùng kính thái phi, bất quá đều là thẩm giác kẻ chết thay mà thôi. Bỏ người bắt ve chim sẻ nút sau, thẩm giác vẫn luôn muốn làm đó là ở phía sau kia chỉ hoàng tước, chỉ đợi hắn phái binh cùng hoàng đế người đấu đến lưỡng bại câu thường, đến lúc đó thẩm giác trong tay kia phê dược nhân cùng đưa tới giá thú, liền sẽ đem hai bên giết được phiến giáp không lưu. Mà hắn cho hắn, những cái đó cái gọi là đuổi thú thuốc buộc, cũng đúng là đưa tới dược nhân lời dẫn. Đáng tiếc à, không dự đoán được tô thừa nghiệp đã sớm mang theo tô ra quân phục kích, thậm chí bọn họ còn kéo tới đại trưởng công chúa đi trước giải quyết doanh địa chi hoạn, thật sự là mệnh cũng Nghĩ thông suốt lúc sau, dù thân vương đông nhiên liền cảm giác thực tâm mệt, hắn cùng thẩm giác thật đúng là không hổ là phụ tử, đều là chỉ cho rằng bày mưu lập kế, kết quả là lại phát hiện, chính mình ra xú danh, cái gì đều không có. chương 95 Tới gần cửa ải cuối năm, thiên càng thêm lạnh lên, liên tiếp vài ngày lông ngống đại tuyết, đem kinh thành cái một kia nhan sắc cũng không dư thừa, đưa mắt bạc trắng, chỉ có môn hàng cột mái tân huyền câu đối cùng đèn lồng, ở tuyết sắc điểm giữa chế ra một đường đỏ bừng. Tới rồi mua sắm hàng Tết thời tiết, Nguyên bản nên ẩm ị trên đường, càng là bởi vì trước đó vài ngày từ dụ thân vương cùng thẩm giác mưu phản một án khiến cho sóng to do lớn, trở nên rộn ràng nhôn nháo. Ở hoàng đế Ý Bảo Hạ, sớm tại đem tương quan người chờ từ bại săn áp giải hồi kinh ngày kế, liền từ đại lý tự chú bút, đem hai người sở phạm tội trách tưởng tận liệt ra, tỏ rõ thiên hạ. Nay lòng ngông dạ thú, thủ đoạn chi độc, từng vụ từng việc đều là lệnh người kinh sợ không thôi. Mà thẩm giác mãi dụ thân vương cùng kính thái phi tằng tiểu với nhau sở sinh con hoang, Mưu toan lẫn lộn hoàng thất huyết mạch tiểu đạo tin tức lan truyền nhanh chóng sau, càng là giống như lửa đổ thêm dầu dẫn tới mãn thành nghị luận sôi nổi. Tuy Mưu phản việc mọi người không dám ở trước công chúng vọng luận, nhưng về hai người hương diệm ra sử, cùng với thẩm giác chính tay đâm mẹ đẻ quá trình, lại là bắt quái người tranh nhau truyền thuyết để tài câu chuyện. Không ra hai ngày thời gian, hết thể liền giống như dụ thân vương đoán tưởng như vậy. Trừ bỏ để tiếng xấu muôn đời đều danh, hắn cùng thẩm khác thật sự cái gì cũng chưa dư lại. Như sự đã thành, không khỏi lại cành mẹ đẻ cành con, hoàng đế tự nhiên là áp dụng lôi đỉnh chi thế vinh trừ hậu hoạn, không đợi quá song cuối cùng một cái tân nhiên, dụ thân vương cùng thẩm giác liên căn người chờ liền bị đẩy ra ngõ môn chém đầu thị chúng Đến hành hình ngày này, trên đường sáng sớm liền đổ đầy xem hình người, chính là tô hiểu hiểu lại không nghĩ đi thấu cái kia náo nhiệt, Chỉ vì ở hôm nay sáng, nàng thu được tướng quân phủ truyền đến lời nhắn, nói là trong phủ có khách quý tới cửa, tướng quân thỉnh nàng cùng vương ra trở về một chuyến. Tương so với đi xem huyết tinh trường hợp, nàng kỳ thật càng nguyện ý ở hôm nay về nhà mẹ để bồi cha mẹ, đơn giản mà dùng xong đồ ăn sáng sau, tô hiểu hiểu liền lôi kéo thẩm khác trở về tướng quân phủ. Tiên sinh nào nói, ôn tồn nhân phẩm cao khiết, đem huyền ánh phó thác cho hắn, ta cùng với tiện nội tất nhiên là yên tâm mới vừa đi đến phòng tiếp khách cửa, tô thường nghiệp kia thu gọn tiếng cười liền cách mảnh chuyển tới tô hiểu hiểu cùng thầm khát trong thay, hai người liếc nhau, có thể làm tô tướng quân nói ra lời này khách quý, ước chừng cũng chỉ có huyền di tiên sinh. từ bãi săn trở về ngày kế, ôn tồn liền trở về một chuyến tu di sơn, thứ nhất là đem quách giai sở trộm chi vật mang về, thứ hai chính là vì thỉnh huyền di tiên sinh xuống núi chính thức bái phòng tướng quân phụ. vừa đi gần nhất bất quá ngắn ngủn mấy ngày vì có thể mau chóng nên thú tô huyền ở ánh, có thể nói là thành ý mười phần. Chính như vậy nghĩ, tô thanh trạch kêu kêu quát quát thanh âm liền vang lên, ngài là huyền di tiên sinh. Phòng tiếp khách nội, ngồi một vị thân xuyên đạm màu xám đạo bào tuổi trẻ lao giả, trừ bỏ dùng như thế mâu thuẫn ngôn ngữ tới hình dung hắn, tô thanh trạch trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không thấy so này càng thích hợp tử. Chỉ nhìn hắn bạc phơ đầu bạc như tuyết, dung mạo lại bất quá hơn 30 tuổi bộ dáng. Một đôi mắt thâm thúy không thấy đế, phảng phất thế gian vạn vật với hắn mà nói toàn cách người mình. Hắn liền chỉ cần chỉ là ngồi ngay ngắn ở nơi đó, toàn thân đều bao phủ một loại cổ xưa xa xưa cao thâm khó đoán cảm giác, làm người không dám nhìn gần. Huyền Di tiên sinh hơi hơi gật đầu. Ngài thật là Huyền Di tiên sinh. Tô Thanh Trạch khoa trương mà hít hà một hơi, rồi sau đó đột nhiên chấn động, lại nhịn không được mở miệng nhẹ giọng hỏi, "Ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ a?" chiếu tô tướng quân nói tới nói, huyền di tiên sinh ra tay cứu giúp tảng tổ phụ kia hội, liền đã là như vậy bộ dáng, đoán lên mắt đi qua gần trăm năm thời gian, năm tháng sao liền không ở trên người hắn lưu lại một chút dấu vết đâu? người đoán xem xem. huyền di tiên sinh hơi hơi mỉm cười, khoảng cách cảm đột nhiên rút đi, tô thanh trạch thanh thanh giọng nói, run xuống tay vươn hai ngón tay, vượt qua cái này số không có. ân huyền di tiên sinh dừng một chút, vui đùa nói không nhớ rõ, tô thanh trạch tán thưởng một tiếng, thầm nghĩ nên không phải là đắc đạo thành tiên đi. thanh trạch, không được đối tiên sinh vô lễ. thấy hắn còn tưởng nói cái gì nữa, tô thường nghiệp vội vàng a một tiếng, ngược lại hướng về huyền di tiên sinh không người chắp tay nói, dạy con vô phương, làm tiên sinh ngại chê cười. không ngại, công tử phẩm tính thuần lương, không chịu thế tục giam cầm, ngày sau có tương lai, tướng quân quả thật là cái người có phúc. nghe được như thế khen. Nhưng thật ra kêu tự xưng là ăn chơi chắc táng Tô Thanh Trạch có chút ngượng ngùng, hắn có chút trột dạ mà đem tầm mắt vừa chuyển, vừa vặn liền thấy được đánh mảnh tiến vào Tô Yểu Yểu cùng thằng khác. Sư phó Bước vào môn Tô Yểu Yểu phủ nhìn lên rõ ràng huyền di tiên sinh khuôn mặt, liền bật thốt lên kinh hô một tiếng. Sư phó Trăm miệng một lời nghi vấn, Tô Thừa Nghiệp cùng Tô Thanh Trạch đồng thời sờ đầu, mãn đầu mờ mịt, kinh ngạc nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nhận thức huyền di tiên sinh, tô hiểu hiểu do dự mà gật đầu một cái, lại bỗng dưng dừng lại, sau đó nàng cũng giơ tay sờ sờ đầu, ánh mắt mở mịt mà bắt đầu lắc đầu. Nàng không biết, nhìn thấy huyền di tiên sinh khoảnh khắc, chính mình vì sao liền buột miệng thốt ra hô thanh sư phó. Tiêm thức chung huyền di tiên sinh cấp tô hiểu hiểu cảm giác phi thường quen thuộc, quen thuộc đến thật giống như nàng cùng trước mắt người đã từng lấy thầy cho thân phận ở Trung quá một đoạn thời gian, nhưng không đợi nàng cẩn thận đi phân biệt. Không khỏe xa lạ cảm lại đột nhiên đánh úp lại. Chờ nàng lại đi hồi tưởng, trong đầu lại cái gì đều không có. Cái loại cảm giác này, thật giống như. Nàng một đoạn ký ức, đồng nhiên bị người cắt đi giống nhau. Huyền di tiên sinh ánh mắt dừng ở cửa thẩm khác trên người, bất quá một cái trước mắt, lại chuyển hướng tô hiểu hiểu, Sau đó ở trước mắt bao người, mỉm cười hô thanh, tiểu thất. Ở thanh âm so đầu góc còn trước làm ra phản ứng. Tô hiểu hiểu theo bản năng mà trở về lời nói sau, liền hoàn toàn ốc. Nhưng mà so nàng càng ốc, còn phải kể tới phòng tiếp khách nội một chúng tô ra người. Thế sở đều biết, huyền di tiên sinh tổng cộng thu bảy tên đệ tử, trừ bỏ ô tồn, cùng với trước đó vài ngày bọn họ mới biết được, bị trục xuất sư môn đường vân xuyên, cùng cái kia phản đồ quách dài, còn lại mấy người tên họ là gì lại không thể nào biết được. Nếu tô hiểu hiểu thật là này thứ bảy cái đệ tử. Tia nàng là khi nào bái sư, bọn họ mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau, như thế nào trước nay không nghe nàng nhắc tới quá, còn có cùng ra một môn đường vân xuyên vì sao không quen biết tô hiểu hiểu. Mang theo đầy đầu dấu chấm hỏi, tô ra một đám người quay đầu nhìn về phía huyền di tiên sinh, nhưng thật ra thẩm khác ngay sau đó đem ánh mắt rơi xuống bên cạnh ôn tồn trên người. Tiếu tiếu đâu? Nàng đang đợi ngươi. Là ngươi đã cứu ta. Sao lại đâu? Phần 81. Sau lại ôn tồn bóp nát gương, thời cơ tới rồi, nên tới tổng hội tới. Ngày xưa chi ngữ hay còn ở bên hai thẩm khắc hồi tưởng lên đồng thời, có thứ gì ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất, mau đến làm người chảo không được, hắn đem thời gian lại đi phía trước dịch một chút. nhưng ở ôn tồn tới cửa tìm kiếm hợp tác ngày đó, hắn nói, vương gia chỉ sợ không biết, ngươi này hai chân, tiêu tiêu chính là nguyện ý dùng mệnh tới đổi. Tiêu tiêu! Ôn tiên sinh cùng buồn vương phu nhân rất quen thuộc. Rất có sâu xa. Từ đâu mà nói lên. Từ vương ra nói lên. Khi đó thẩm Khác chỉ cảm thấy tiếu tiếu này hai chữ. Từ ôn tồn trong miệng phi thường quen thuộc nói ra. Nghe tới đặc biệt trói thai. Nhưng hiện tại nghi đến. Lúc ấy ôn tồn biểu tình tựa hồ rất có thâm ý. Lại liên tưởng đến trong gương những cái đó bị hắn quên đi đã tưởng. Ở hắn đem chết là lúc quỷ dị đỉnh trệ thời gian. Cùng hắn bị cứu. Cùng với sau lại đã phát sinh hết thảy, đến giờ phút này tựa hồ đều có tân giải thích. Nếu ôn tồn cùng tiếu tiếu là thuộc về cùng loại người, lại là cùng ra một tông, mà tiếu tiếu lại không nhớ rõ ôn tồn, như vậy hắn câu này nàng nguyện ý dùng sinh mệnh tới đổi, liền có mặt khác một tầng ý tứ. Tôi hiểu hiểu dùng mệnh đổi không phải hắn hai chân, mà là hắn sinh mệnh. Có lẽ càng phải nói là, bác thượng hết thảy, đổi hắn lại đến một lần cơ hội. Chỉ là... Thế gian này thật sự có người có như thế nghịch thiên năng lực sao? Mới vừa rồi tư cho đến này, huyền di tiên sinh đã là nhìn lại đây. Hắn nói, mệnh cách như thế, mai từ thiên đạo sở định, không người có thể tùy ý tả hữu. Thiên đạo sở định. Trong phòng nốc thành một mảnh, tô ra người môi phá đầu cũng làm không rõ hiện tại ra sao chẳng huống, Chỉ có thể ai mở miệng nói chuyện, liền đem tầm mắt đầu ở ai trên người. Một đời cơ duyên, hai chiều vững bận, mệnh kiếp đã qua. Trước kia duyên pháp đã xong. Huyền di tiên sinh quay đầu nhìn tô hiểu hiểu, tiếp tục nói, xem ra là thời cơ đã đến. Xa lạ lại quen thuộc hình ảnh giống như vỡ vụn cũ mảnh sứ, phiếm thời gian ảm đạo, một bộ một bộ ở thoáng hiện, tô hiểu hiểu trong đầu dần dần loạn thành một đoàn chỉ gai, tạm thời còn tìm không đến có thể trải vớt lại đầu sợi. Ta là tiểu thất. Ngài là sư phó. Hắn là đại sư huynh. Nàng há miệng thở dốc, không quá xác định mà nói. Thời cơ đã đến, thời cơ nào? Ngươi sẽ minh bạch. Huyền di tiên sinh gật gật đầu, ý vị thâm trường mà nói, vi sư trước kia từng hứa quá ngươi một nguyện, vô luận bất luận cái gì yêu cầu đều có thể, ngươi hiện tại có đáp án xa xa sao? Tô hiểu hiểu trong đầu sẹt qua một đạo minh quang, đột nhiên sáng tỏ lên hình ảnh tệ đến Thái Dương thỉnh thịt thẳng nẻ, nàng dừng một chút nói, trước kia sự đã xong, ta tâm nguyện, liền chỉ cùng về hắn có quan hệ. Quyết định sao? Huyền di tiên sinh cười cười, cơ hội nhưng chỉ có một lần. Quyết định, tôi hiểu hiểu không chút do dự gật đầu, còn thỉnh sư phó ra tay, chưa khỏi ta phu quân hai chân. Huyền di tiên sinh hỏi, lại chờ ba tháng cũng là giống nhau, nóng lòng nhất thời như vậy bạch bạch lãng phí cơ hội, sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Có thể có hiện tại nhật tử, ta đã thực thấy đủ, thế sự biến đổi thất thường, nhân tâm nếu là lại lòng tham không đáy, họa tổng hội so phúc tới trước. Tô hiểu hiểu đạm thanh nói, cho nên, ta vĩnh không hối hận. Vi sư không có nhìn lầm ngươi. Hảo, ta đáp ứng. Tô hiểu hiểu tâm căng thẳng, khi nào có thể bắt đầu. Hiện tại cũng đúng. Nghe xong một fan không thể hiểu được đối thoại Tô ra người thật lâu không hồi thần được, thẳng đến Tô hiểu hiểu đem thẩm khắp đẩy, cùng huyền di tiên sinh cùng đi ra ngoài, Tô thanh Trạch mới cùng bị xét đánh giống nhau từ trên ghế bắn lên tới. Đại ca! Hắn một phen giữ chặt ôn tồn, cấp khó dằn nổi mà nói, không, nhị tỷ phu. Ngươi như vậy thông minh, nhất định biết bọn họ đang nói gì đó, đúng hay không. Ôn tồn ngần người, lại là nhìn về phía đang ở trầm tư tướng quân vợ chồng, biết. Tô thường nghiệp đột nhiên ngầm đầu, chính là cùng nàng trọng tới có quan hệ. chương 96 Mộ hạ sau giờ ngọ, thiên bắt đầu trở nên mở nhạt phát tám, mây đen che lấp mặt trời hạ. Toàn bộ kinh thành đều bị bịt kín một tầng cho đen sát. Đêm qua một hồi giàn rủa mưa to là xong, mới vừa lạnh vài phần nhiệt độ không khí, lại bị buồn nổi lên một kia khô nóng. Tô hiểu hiểu an tĩnh mà đứng ở cửa thành, xuyên thấu qua phía trước tay cầm kiếm kích mà đi vô số tướng sĩ, phản phất có thể nhìn đến nơi xa cười ở trên lưng ngựa thầm khác, hắn ăn mặc một thân màu bạc áo giáp, lãnh binh hành tại đội ngũ phía trước nhất. Cắt vàng từ từ, đỏ đậm áo choàng bay lên một góc, rơi xuống sau liền rốt cuộc nhìn không tới. Bạn ầm vang một tiếng sấm sét nổ vang, mưa to tầm tã mà xuống, Liên tiểu vội vàng chi khởi một phen rủ, cử ở nàng đỉnh đầu. Vương phi, vương gia đã đi xa, ngài hồi phủ đi. Tầm mắt bị màn mưa che đậy, đen nhìn ngịt đám người càng lúc càng xa, cuối cùng hối vào mơ hồ không rõ cánh đồng bắn ngác. Đây là hoàng thượng băng hà cái thứ tư nguyệt, biên cảnh báo nguy, khói bốc lên từ phương nàng không có nương cùng đệ đệ. Cha cũng bởi vì thiếu một cái cánh tay, Già nua rất nhiều. Tô ra môn định suy thoái, Mà nay liền thẩm khắc cũng ly kinh. Ta hẳn là đi theo hắn một đạo xuất trình. Tô hiểu hiểu tiếp nhận ô che, Mở ra bàn tay ra rù ngoại, Mưa rơi lện ở lòng bàn tay, Một đường lạnh tới rồi trong lòng. Vương gia như thế nào bỏ được ngài như thế buôn ba bên cạnh thanh đại khuyên giải an ủi nói, Vương phi ngài cứ yên tâm đi, Vương gia định có thể chiến thắng trở về không bỏ được tô hiểu hiểu cười khổ một tiếng. Đúng vậy, hắn không bỏ được, biết rõ phía trước có trá, thẩm khác như thế nào sẽ bỏ được nàng một đạo tiên đến, bằng không hắn cũng sẽ không dùng dây thường đem nàng bó ở trên giường, vướng nàng bước chân. Hắn còn nói, nhạc phụ yêu cầu ngươi chiếu cố, nếu ta rốt cuộc cũng chưa về, ngươi liền tìm cái đối với ngươi tốt đi. Nhưng đối ta tốt nhất, còn không phải là ngươi sao. Ta tìm không thấy. Trước mắt trong chiều nhân tâm hoàng sợ, thế cục trở nên sóng quỷ vân quyệt. Tô hiểu hiểu chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài, hồi phủ đi, ta muốn chạy đi. Thanh đại cầm ô, đối chờ xa phu nhỏ rộng công đạo vài câu, lại vội vàng chạy trở về. Hạt mưa hào hào đánh vào dù trên mặt, bán khởi thủy không đi hai bước đã dính ướt làn váy, ba người mới vừa hành đến một nhà quán trà cửa, liền bị một cái hạc phát đồng nhan đạo sĩ ngăn cản đường đi. Vị cô nương này, có không mượn đem dù, Tô hiểu hiểu gật gật đầu. Liên tiểu liền đã trước một bước tránh ở thanh đại du hạ, đồng thời đem chính mình trong tay rủ giấy để đi ra ngoài. Tiêu đạo sĩ không tiếp, nhìn nhìn tô hiểu hiểu trong tay trôi này truy cửu trọng hoa liên mặt trang sức dù nói, ta chỉ chính là cô nương trôi này. Ta nói ngươi người này như thế nào không biết hảo. Liên tiểu, tô hiểu hiểu đánh gãy nàng quát lớn, theo đạo sĩ ánh mắt nhìn lại, sau đó tiêu sái mà đem dù đưa ra, sư phó thỉnh. Sư phó lúc này đây. Đạo sĩ đem rủ tiếp qua đi, cười cười nói, đà tạ cô nương. Thanh đại ánh mắt đảo qua sơ phụ nhân búi tóc tô hiểu hiểu, thật sự là nghe không nổi nữa, đây là nhà ta phu nhân. Cơ duyên chưa tới, duyên phận đem đoạn, thực sự sưng không được phu nhân. Tô hiểu hiểu trong lòng lột bộ một tiếng, sư phó là ý gì? Thôi, ngươi tặng ta một phen rù, đó là cùng ta có duyên. Kia đạo sĩ bấm tay ở dù tiêm rơi xuống hạt mưa thượng bắn ra, tử vi tinh vẫn. Thiên đạo đã loạn, hoàng tuyển trên đường sợ là muốn kín người hết chỗ. Lạnh leo hạt mưa rừng ở tô hiểu hiểu giữa chán, cơ hồ là ở nháy mắt cũng đã thẩm thấu tiến làng ra, tô hiểu hiểu theo bản năng như lúc, trong đầu có hỗn loạn trường hợp hiện lên. Nàng nhìn đến thẩm giác đăng cơ sau, nhân vô lương đem nhưng dùng, biên cảnh vấn đề ngày càng nghiêm trọng, triều đình tham hủ thành hoa, dân sinh tái nói, có người khởi binh tạo phản, loạn trong giặc ngoài hạ, khang bình thịnh thế cuối cùng giống như luyện ngủ. Nhưng duy độc, không có nhìn đến thầm khác. Người đâu? Tô hiểu hiểu từ trinh lăng trung rút ra, trước mắt đã không có cái kia đạo sĩ bóng dáng. Liên kiểu cùng thanh đại mọi nơi hoàn vọng một vòng, rồi sau đó liếc nhau, nuốt nuốt nước miếng nói, không thấy, nên không phải là gặp quỷ đi. Hai người nói có lẽ không sai, Tô hiểu hiểu ở làm một suốt đêm ác mộng sau, là thật sự cảm thấy chính mình gặp quỷ. Cùng ban ngày thô thô đảo qua hình ảnh bất đồng, Trong mộng nàng nhìn đến thẩm khắc thượng trên trường, chém giết vô số quân địch, cuối cùng lại ngã xuống điền giang thi cốt vô tổn, cùng hắn cùng nhảy xuống đi, còn có ninh viện mấy người, rồi sau đó nàng liền thu được kia phong nàng sớm đã xé nát phóng thê thư. Ngay sau đó hình ảnh chợt chuyển, chỉ lo thân mình thẩm giác ở triều thần đùng hộ hạ đăng cơ. Hắn thượng vị sau chuyện thứ nhất, đó là đối tề vương phủ đuổi tận giết tuyệt, sau lại liền tô ra cũng nhân bị người hãm hại, hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, nàng lại thấy được cái kia đạo sĩ, cầm cắn dù thượng hoa sen truy đi tới, thấy rõ ràng sao. Tô hiểu hiểu chỉ cảm thấy hai hùng kết vía ngươi đến tuột cùng là ai? Đạo sĩ nói, ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là, ngươi là ai? Ta là ai? Thiên đạo thiên vị người, xoay chuyển loạn thế chi mệnh, này hết thể có thể hay không phát sinh, ở ngươi nhất niệm chi gian. Ta đây nên như thế nào làm? Đạo sĩ hỏi lại. Ngươi tưởng cứu hắn, liền muốn đem qua đi đủ loại bình định, nếu có thể cầu được trọng tới cơ hội, đại giới là ngươi tánh mạng, ngươi có bằng lòng hay không? Tôi hiểu hiểu gật đầu, nguyện ý. Đạo sĩ đem mặt trang sức đặt ở nàng lòng bàn tay, ý vị không rõ mà nói, làm lựa chọn sau, đều có cơ duyên mang ngươi tới gặp ta. Phóng lên cao ánh lửa chung, đạo sĩ thân ảnh chậm rãi tiêu tán, tôi hiểu hiểu biết chính mình là đang nằm mơ, nhưng ngọn lửa bay tới trên người phòng cảm lại là vô cùng rõ ràng. Một cổ sóng nhiệt đánh tới, nàng đột nhiên từ trên giường đạn ngồi dậy, bên hai tựa còn có hồi âm ở vang, phượng hoàng Niết bàn, tất nhiên là tắm hỏa mà tân sinh. Tiếu tiếu, hoàng hốt gian lại là một đạo quen thuộc thanh âm, cực kỳ giống thầm khác, tô yếu yếu lắc lắc đầu, ở nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì phòng bố chi khi, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng tại hạ một giây, nàng chỉnh trái tim lại bị nhắc lên, Nàng nhìn đến chính mình trong lòng bàn tay, đang nằm kia cái màu xanh lá hoa sen truy. Thầm khắc, nếu mộng là thật sự, ngươi liền từ từ ta đi. Hình ảnh chợt rách nát, thầm khắc tự trong mộng bừng tỉnh, cảm thấy đau đầu rục nước, cả người lại có loại khinh phiêu phiêu dâm không đến thực địa cảm giác. Hắn trong tay ngồi dậy, phát hiện chính mình hai chân đã khỏi hẳn đồng thời, lại về tới gương hình ảnh kia gian tiểu trúc Úc. Cùng lần trước sáng ngời ánh sáng bất đồng, nơi này hẳn là buổi tối. Sương ngủ dường như ánh trăng từ chi cửa sổ gian quang vào tới, mọi nơi một mảnh yên tĩnh, thậm chí liền côn trùng kêu vang đều không có. Thẩm Khác thử thăm dò đứng dậy, chậm rãi tới gần cạnh cửa, kéo ra trúc chế cửa phòng. Cách đó không xa trong rừng trúc, tựa hồ có hai cái thân ảnh ở nói chuyện với nhau. Nguyệt chiếu hú trúc, không khí có chút âm trầm, lạnh lùng dưới ánh trăng, an mặc áo cưới đỏ thiếu nữ thân ảnh hơi hiện trong suốt, mà nàng đối diện Một vị đầu bạc đạo sĩ đang ở nấu nấu chúc dịp trà. Người đã đến rồi. Bất đắc di cử chỉ. Còn tưởng cứu hắn sao? Ngài có biện pháp. Thẩm khắc chậm rãi tới gần, thiếu nữ cùng đạo sĩ khuôn mặt dần dần rõ ràng. Nàng búi tóc vẫn là xuất giá ngày đó hình thức, mũ Phượng thượng san hô châu lại có chút tảm đạm, nhị sườn phát gian châm một đóa khô hoa, đó là hắn Tiếu Tiếu. Mà đạo sĩ đầu bạc như tuyết, khuôn mặt quen thuộc, đúng là Huyền Di tiên sinh không thể nghi ngờ. Huyền Di tiên sinh thế Tô Hiểu Hiểu đổ ly trà, ngươi trước bái ta làm thầy lại nói. Vì cái gì? Tô Hiểu Hiểu nửa trong suốt thân ảnh lung lay một vòng, đưa ngươi đệ tử có chỗ tốt gì? Thu Di Sơn có tòa bắt quái trận, xông qua đó là Tân Sinh. Tân Sinh? Tô Hiểu Hiểu nói, kia cùng đầu thai có cái gì khác nhau? Mới vừa rồi nàng đưa chính mình xuất trình sau cảnh trong mơ đột nhiên xuất hiện trong óc, thầm khắc giữa mày nhảy dựng. Nhìn nhìn lại tô hiểu hiểu ăn mặc áo cưới bong dáng, liền cái gì đều minh bạch. Hắn nhắm mắt, đem trong lòng cuồn cuộn cảm xúc mạnh mẽ áp chế trở về, muốn rôi tay đi sờ sờ nàng mặt, tay lại lập tức xuyên qua đi. Tiếu tiếu, thầm khắc hô thanh, nhưng mà thanh âm lại như là buồn ở nhắm chặt trong dương nửa điểm truyền không ra đi. Huyền di tiên sinh dường như cũng không nghe được, chậm rãi uống một ngụm trà, hắn tân sinh, xông qua một lần, ta có thể trở về cứu hắn. Ngươi nói thật, tôi hiểu hiểu thanh âm chợt hương phấn lên. Thật sự, ta đây nếu là xông qua hai lần đâu. Huyền di tiên sinh sửng sốt, không ai có thể xông qua hai lần, ngươi hiện tại không có thật thể, hơi có vô ý đó là hồn phi phách tán. Tôi hiểu hiểu hậu mặt nói, ngươi đều nói, ta là được trời ưu ái người sao, hơn nữa ta lại đã bái ngươi vi sư, ta nếu là kiên trì không được, liền dựa sư phó cứu giúp. Huyền di tiên sinh khụ một tiếng, không được. Cần thiết hành. Vì sao? Tô hiểu hiểu nhắc tới làn váy. Đại mã Kim Đao ngồi xuống huyền di tiên sinh đối diện. Đỏ tươi đầu ngón tay ở trên bàn gõ gõ Ai kêu người lửa ta tới? Phần 82. Hình ảnh dừng hình ảnh. Dần dần che kín mạng nhện dường như vết rách. Khoảng cách kéo đại. Mảnh nhỏ một chút một chút bong ra từng màng. Thẩm khác bị một cổ cự lực lôi kéo. Đảo mắt lại thay đổi một cảnh tượng khác. Đại quân áp thành. Chiến kỳ phân phật trong hoàng cung tràn đầy trồng chất lên thi thể. thẩm khắc nắm lây máu trường đao, bên cạnh là cụt một tay tô thường nghiệp, hắn bên mái tóc bạc đã sinh, một tay dơ kiếm mơ hồ có thể nhìn ra năm xưa anh Dũng Chi Tư. Kim loan điện thượng, thẩm giác đôi tay bị bó, một cây dây thừng một đầu dẫn theo hắn, một đầu treo ở lương thượng. Triều đình hủ bại, nịnh thần giữa đường, Trung Dũng Chi Sĩ không hề địa vị, tham quan ô lại lại cấu kết với nhau làm việc xấu, tham sống sợ chết hạng người vô số Đúng là dân chúng lầm than là lúc. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, thẩm khác sẽ ở ngay lúc này xuống lại, hơn nữa hỏa tốc cùng tạo phản tô thường nghiệp hội hợp, danh chính nôn thuận sau liền đối với hư thối triều đỉnh khởi xướng tiến công. Cửa thanh bị buộc điên rồi bá cánh mở ra, cơ hồ không phí bao lớn sức lực, một đường nhân mã liền sát nhập hoàng cung. Thẩm khác, người thẩm rắc nghiến răng nghiến lợi mới vừa vừa ra thành, liền có chân chó người ở trên người hắn đâm một đau, đau đến hắn kêu sợ hãi. A. Biệt lai like vô dạng. Thẩm Khắc ngự khí lãnh đạm, giữa mày lệ khí khó nén. Thẩm giác tự biết đã không có đường sống, đơn giản cũng liền sẽ rách ra mặt, ngươi muốn giết cứ giết, hà tất như thế nhục người. Nhục người sao? Thẩm Khắc cong cong khỏe miệng, nhưng bổn vương cảm thấy còn chưa đủ. Hắn vây vây tay, từ màu son mạ vàng ngoài cửa tiến vào một người, người này thẩm giác nhận thức, chuyên chấp thiên đao vạn quả chi hình. Cuối cùng một giọt huyết lưu sạch sẽ phía trước. Bộn vương không nghĩ làm hắn đã chết, là người nọ thủ đoạn vừa lật, quăng đem lá liêu dường như mỏng đau ra tới, chỉ nghe hưu một tiếng vang nhỏ, mỏng như cánh ve một mảnh thịt bay tới trên mặt đất. Thẩm giác hí ra tiếng, mới vừa hé miệng, đã bị nhét vào một đoàn lại hắc lại xú rẻ lau. đệ nhị đao, đệ tam đao, từ ngoài điện mồm vào tới gió thổi tan một chút huyết tinh chi khí, thẩm khắc cùng tô thừa nghiệp không nhúc nhích nhìn thẩm giác chịu hình, thứ chín đao thời điểm hắn liền không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Đau đớn người, so tử nạn ngao. Chính là thẩm khác lại suy nghĩ, hắn thiếu tiếu bậc lửa kia đem hỏa thời điểm, nên có bao nhiêu đau à? chương 97 Dài dòng cảnh trong mơ, căn bản là không cảm giác được thời gian trôi đi. Ở giải quyết thẩm giác một đằng sau, thẩm khác thuận thế đăng cơ, tô thường nghiệp tuy chỉ có tay trái có thể lấy kiếm, nhưng hắn như cũng là trên chiến trường một tôn sát thần. Tân hoàng thủ đoạn thiết huyết Căn bản không niệm một chút tư tình, tham quan ố lại, hủ bại thế gia nhanh chóng bị nổ tận gốc, quyền lợi thay đổi tất nhiên là có khó khăn cũng có tần quật khởi, trăm phế đại hưng, vạn dặm non sông đang ở một chút một chút khôi phục sinh cơ. Hơn nửa năm thời gian trôi qua, đại hết thể đều đâu vào đấy dần dần đi lên quỹ đạo sau, tô thường nghiệp liền từ quan, về nhà vinh dưỡng. Tướng quân phủ vẫn là nguyên lai cái kia tướng quân phủ, chỉ là người xưa không ở, hết thể đã cảnh còn người mất nạp đại trong hoàng cung cũng chỉ dư lại thẩm khác lẻ loi một người, mỗi ngày đều vội đến đêm khuya tính lặng khi, hắn mới có tư cách rút ra thời gian suy nghĩ tiêu tiêu. Thiêu hủy tề vương phủ địa chỉ cũ cũng không có một lần nữa sửa chữa, đỉnh đổ nát thê lương cùng từ từ phồn hoa kinh thành không hợp nhau, nhưng không có người dám phát ra một chút sen vào thanh âm. Bởi vì bọn họ biết, đó là hoàng thượng cùng hoàng hậu đã từng ra. Cũng biết, nơi đó đã từng phát sinh qua cái gì. Trong kinh có người biên quyển sách, người kể chuyện nước miếng tung bay bắt đầu giảng thuật, một hồi lừng lây ân oán tình thù, dẫn tới quán trà quán rượu ngày ngày khách quý trật nhà, có đôi khi nghe được người ôm bụng cười, có đôi khi lại không cấm lệnh người lạ trã. Trộm rồi ránh nhàn thẩm khắc cũng cải trang đi một lần, chuyện xưa có chút giống hắn cùng tiêu tiếu, rồi lại cùng bọn họ đã từng tương đi khá xa. Lúc gần đi, hắn thưởng người kể chuyện một thỏi bạc, bước ra quán trà đại môn, thiên lại bắt đầu lạc khởi mưa to. Hơi ẩm dính lên góc áo thời điểm, có một cái đầu bạc đạo sĩ ngăn cản hắn đường đi. Vị công tử này, có không mượn đem dù Thường phục cám vệ muốn cản, thẩm khác lại phất phất tay, lập tức đem ố che đưa qua, sư phó thỉnh. Đạo sĩ lãng cười vài tiếng, ta mà khi không được ngươi sư phó. Đại điểm đại điểm vũ cỏ rửa đen nhánh mái ngói, mái rắc dòng nước như chú, thẩm khác không nói nữa, cũng không có đi phía trước đi. Sĩ nhi ai trầm mặc bên trong. Đạo sĩ thở dài một tiếng, người đều thấy được. Thầm khác trả lời, thấy được. Tu Di Sơn Thượng bắt quái trận cũng không phải là như vậy hảo sớm, ở liệt hỏa đốt người là lúc đều không có phát ra một chút thanh âm tô hiểu hiểu, lại ở bắt quái trận đau đến thét trói thai. Đó là đến từ linh hồn đau đớn, nếu tâm trí không kiên định, tiến tri tắc hồi phi yên diệt. Thẩm khác tưởng kéo nàng ra tới, hoặc là bồi nàng cùng nhau đi vào. Nhưng ở lúc ấy, hắn chỉ là chuyện cũ người đứng xem, Trừ bỏ có thể thấy, nghe thấy, hắn đụng vào không đến bất luận cái gì, phát không ra một chút thanh âm, cũng vô pháp thay đổi kết quả. Suốt 49 ngày tra tấn, hắn mỗi ngày đều ý đồ sống trận, nhưng kết quả đều là đều là giống nhau, hình ảnh giống ảo cảnh chỉ có thể xuyên thấu qua đi, không có một lần ngoại lệ. Lại lần nữa tỉnh lại sau, hắn minh bạch, là tiếu tiếu dùng sinh mệnh đổi về hắn sinh mệnh, hết thể trọng tới khi hắn lại xuất hiện ở Tu Di Sơn chính là trên núi trừ bỏ an trí Chí chính mình chúc ức, cái gì cũng chưa. Cho đến ngày nay, hắn cũng không có định chỉ đi tìm nàng, cho dù là một sợi tàn hồn. Thượng cung Bích Lạc hạ hoàng tuyển, hắn muốn chỉ có nàng một người mà thôi. Sau đó Thẩm Khắc hỏi, nàng ở nơi nào? Đạo sĩ nói, nàng đã sớm chết. Thẩm Khắc sắc mặt không có một chút biến hóa, chỉ đạm thanh nói, ta biết tiên sinh nhất định sẽ có biện pháp. Đạo sĩ thật sâu thở dài, nói ở nàng lần thứ hai sông qua trận sau đem thiên mệnh chi số cho ngươi bảo ngươi trăm năm mua yêu mà ngươi hiện tại hẳn là phải làm chính là bảo hộ này phiến non sông đây là mệnh cũng ta không tin số mệnh thẩm khắc yên lặng siết chặt lòng bàn tay nhặt móng tay khảm nhập ra thịt chảy ra nhẹ nhẹ vết máu núi sông đã định ta nhiệm vụ đã hoàn thành ta nên đi tìm nàng đạo sĩ dừng một chút hao hết tâm lực xử lý tốt ra sơn cứ như vậy buông tha. kia thì đã sao Đạo sĩ nhìn về phía thầm khác, không sợ dẫm lên vết xe đổ, lại khiến nhân gian hóa luyện ngục. Ta sẽ tìm một cái so với ta thích hợp người, lại đi làm chính mình muốn làm sự. Dự kiến bên trong, đều là si nhi a. Đạo sĩ liên tục thở dài, hồi lâu lúc sau mới mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay rõ ràng là một đóa chạm ngọc hồng liên. Thầm khác run xuống tay gỡ xuống, này nguyên là tiếu tiếu trong tay kia cái ngọc truy, chỉ không biết vì sao biến sắc. Đạo sĩ nói, nếu ngươi đã quyết định, vậy đi tìm nàng đi. Thầm khắc hỏi, nơi nào đi tìm? Tâm chi sở hướng, Thảo Lý Di vãng đạo sĩ cười cười, xoay người đi vào màn mưa. Nhưng ngươi phải biết rằng, thay đổi hiện trạng sau có lẽ nàng vẫn là nàng, mà ngươi lại không hề là ngươi. Này đoạn ký ức, các ngươi đều đem mất đi. Nếu trọng tới sau, mất bản tâm, một đời nhân duyên, hai chiều vướng bận, đã có thể chặt đứt. Sẽ không? Thầm khắc chậm rãi đem Ngọc Truy nắm chặt, mặc dù có muôn vàn loại khả năng, nàng cũng chú định là của ta. Đỏ sậm quang tự lòng bàn tay tự Ngọc Truy thượng hiện lên, nắm đến thật chặt, ai cũng không có nhìn đến. Mưa bụi xa xa một tiếng thở dài khí, dây lát sau liền không có đạo sĩ thân ảnh. Nha đầu này phiến tử, liền sư phụ đều dám tinh kế. Cũng không biết này luân phiên trọng tới, là họa hay là phúc ca. Sư phó Ngài vì sao phải làm cái kia tâm thuật bất chính nữ hài đỉnh tiểu sư muội vị trí? Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. Nàng chính là ta tặng cho ngươi tiểu sư muội sinh cơ. Ngài sẽ không sợ tiểu sư muội có nguy hiểm. Như vậy lo lắng, kia bằng không ngươi đi bảo hộ nàng. Tốt! Ai, ai! Ta nói giỡn. Ngươi xuất ra không nói dối. Ta lại không phải hòa thượng. Nói nữa, ai nói cho ngươi vi sư xuất giá? thâm chi sở hướng thảo lý dĩ vãng từ nay về sau mấy năm trải qua nhiều phiên tìm kiếm thật đúng là kêu thẩm khắc tìm được rồi thẩm quân băng hà sau hoàng tàu âm thầm đưa ra đi nhi tử thẩm khắc thỉnh tô thường nghiệp rời núi dốc lòng dễ do hắn đạo làm vua thẳng đến hắn nhanh chóng trưởng thành có thể một mình đảm đương một phía lại là một sớm mộ hạ thời tiết chính trực tráng niên thẩm khắc đỗng nhiên tuyên bố thoái vị đem giang sơn xã tắc giao cho thái tử Như vậy biến mất ở người trước. Sau lại. Tề vương phủ địa chỉ cũ thượng một hồi mạc danh lửa lớn đốt suốt bảy ngày. Đã qua nhược quán tiểu hoàng đế, tự mình đi một chuyến, lại ở phế tích trung, phát hiện một quả màu đỏ đen ngọc truy. Hắn vừa muốn nhặt lên, tay một chạm vào, mặt trang sức vỡ thành bột phấn. Chuyện cũ năm xưa theo lửa lớn tan thành mây khói. Cả đời chưa lại cưới vợ thái thượng hoàng băng hà. Trang Chu ngọc điệp, cũng là điệp ngộng trang Chu. Cuộc đời phù du, lại trợn mắt, vừng tỉnh nếu cách một thế hệ. Thầm khắc ý thức thượng chỗ hỗn độn toàn thân tưởng còn ở bị hỏa đốt cháy, hai chân truyền đến đau nhức, khiến cho hắn theo bản năng muốn nắm chặt trong tay mặt trang sức, mới vừa giật giật lại nắm cái không. Tỉnh, quen thuộc thanh âm từ bên thai truyền đến, đó là hắn tưởng nghiệm suốt hai đời tô hiểu hiểu Thầm khắc trợn mắt, ánh mắt có thể đạt được là vàng nhạt sắp màn, lúc này bóng đêm như mực trong phòng châm bếp lò tập khác người ngoại ấm người ấm áp rốt cuộc tỉnh nhưng lo lắng chết ta thẩm khắc nghiêng đầu nhìn lại vừa vặn liền đối thượng tô hiểu hiểu đứt dẩm dề đôi mắt như thế nào không nói lời nào tô hiểu hiểu chớp chớp mắt rồi tay hướng hắn trên chán tìm đòi không phát xuất ta chính là miệng vết thương quá đau chiều tư mộng tưởng trợn mắt tư người hay còn ở thẩm khắc vươn tay có chút run rẩy Phảng phất là muốn xác định trước mắt người hay không là chân thật tồn tại giống nhau, thật cẩn thận mà sờ lên nàng gương mặt. Tiếu tiếu, ta rất nhớ ngươi. Tô hiểu hiểu hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó thấy được thẩm khắc phiếm hồng hốc mắt, nàng mỉm cười triển khai một mạt miệng cười, ngươi mới ngủ một ngày, liền như vậy tưởng ta a? Giọng nói đem lạ, nàng đã bị người xả đi xuống, lỗ hai dán hắn ngực, tô hiểu hiểu nghe được hỗn loạn đến không thành kết cấu tim đầu. Ta rất nhớ ngươi. Thẩm Khác lẩm bẩm mà nói: Cho đến ngày nay, hắn mới biết được, lúc trước ở Bạch phủ mới gặp ghi, tôi hiểu hiểu là như thế nào một loại tâm tình. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta hẳn là sớm một chút như tới." Tôi hiểu hiểu duỗi tay vô vô hắn ngực, nàng không biết như thế nào trị liệu lúc sau Thẩm khắc liền trở nên như thế yêu đất, nàng không nói gì, có thể nghe đến nàng hương vị, cũng có thể làm Thẩm khắc an tâm. Sau một lúc lâu, đỉnh đầu truyền đến thanh âm Vĩnh viễn bồi ta, không bao giờ phải rời khỏi được không? Hảo! Tô hiểu hiểu cười ngồi dậy, lại ở nước mắt khi thấy được thẩm khắc khỏe mắt nước mắt, nàng rỗi tay sờ sờ, như thế nào? Lời còn chưa dứt, thẩm khắc đã dò ra tay, chế trụ nàng cổ, lần thứ hai đem nàng xả trở về. Tô xa xa hiểu hiểu chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng kinh hô, đã bị lấp kín. Trên môi ấm áp, mềm ấm xúc cảm chuyển đến, tựa linh hồn phù hợp tiếng thở dài. Hôn thân quá bất cứ lần nào, vội vàng nhiệt liệt mà có ôn nhu lưu luyến, liều chết trên miên, tràn ra hơi thở hỏa tan vào đông giá lạnh. Cửa phòng bị người đột nhiên đẩy ra, Tô Thanh Trạch lòng bàn chân vừa chợt, ngồi ở trên mặt đất, hắn phía sau mấy người đồng thời sử sốt. Tô hiểu hiểu ở thẩm khắc trên môi mổ một ngụm, ngồi dậy. Kia, kia cái gì? Ta nghe được thanh âm, liền, liền tới nhìn xem, tỷ Tỉ phu tỉnh không có. Tô Thanh Trạch ngồi dưới đất, Lắp bắp mà nói, mông đau quá, cha, ngài đỡ ta lên, ta đi lau điểm dược. Tô thường nghiệp mặt già đỏ lên, lôi kéo hừa ánh tuyết xoay người, kia cái gì, ta đói bụng, phu nhân giúp ta nấu điểm mì sợi đi. Mà tô huyền ánh ngốc đến giống cái ngốc áo choảng, trừ bỏ mặt đỏ, nàng giảng không ra một câu. Đi rồi, ôn tồn ôm lấy nàng vai, đem người nửa ôm nửa ra cửa, ta nhớ tới, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Vì thế trong phòng tô thanh trạch lưu lại một câu, các ngươi tiếp tục sau, liền từ trên mặt đất bỏ ra cửa, đi lên còn chi kỳ đem cửa phòng cấp mang lên. Tô hiểu hiểu nhưng thật ra không nửa điểm ngượng ngùng, xoay người trở về, tiếp tục sau. Thầm khác hướng nàng với tay, ngươi lại đây. Làm cái gì? Bồi ta ngủ. Ngủ. Tô hiểu hiểu đôi mắt vừa chuyển, thở dài, ngươi chân vừa mới trị liệu xong, ta là đã lâu đều không thể ngủ ngươi. Thẩm Khắc cười cười đáp ứng ta một sự kiện. Hắn ngữ khí quá mức đứng đắn, làm đến tô hiểu hiểu có chút khẩn trương. Nàng dán qua đi, ngươi nói, phàm là ta có thể làm được, tuyệt không hai lời. Khẳng định có thể làm được Thẩm Khắc cười, dán lên nàng lỗ thai thấp giọng nói, ta hảo lúc sau, cho ta sinh cái nữa nhi đi. Vạn nhất là nhi từ đâu? Cũng đúng, ta cũng có cái điều kiện. Ngươi nói, lần sau đến lượt ta ở thượng. Hảo.